t r ư ơ n g ba trăm chín mươi hai cứu trở về thời khinh khinh ở thời chi khoảnh trên người lưu lại thần thức c ấn ký cũng có sở rung động cho nên có thể cảm ứng được thời chi khoảnh chỗ vị trí liệu y y y y h ã vỗ bộ ngực trinh trọng nói thân t ỷ giao cho ta đi ta sẽ đem tiểu khoảnh mang về đến thời khinh khinh lắc đầu ngữ khí kiên định không ta là tiểu khoảnh mẹ ta sẽ tự mình đem hắn mang về đến thời chi hành cũng không cam lạc hậu giơ lên tay nhỏ bé nhi ta muốn đi ta muốn đi cứu ca ca quý mặc nôn đem mấy chỉ nhấn hạ cùng đi cứu tiểu khoảnh sau lập tức thuấn di rời đi thời khinh khinh mấy người ánh mắt sáng lấp lánh gật đầu n à y có thể có hoa thuấn di dị năng ẩn thân dị năng ẩn tức p h ủ p h ủ tú ba người kết hợp quý mặc nôn đợi nhân thuận lợi đi đến yến dương bên người yến dương tinh thần mẫn cảm cho dù nhìn không tới cái gì cũng có thể cảm nhận được có cái gì tiếp cận theo bản năng bắt lấy thời chi khoảnh thủ nhưng này một chảo chính là một cái không nên diện mà đến là có thể so với tam giai bạo viêm phủ phù tú không phải một t r ư ờ n g mà là một phen gần trăm t r ư ờ n g tuyệt đối đủ yến dương uống vải hồ đây là thời khinh khinh bắt đầu sử dụng phù tú vừa tới tối thổ h à n một lần sử dụng phương pháp trong lòng sảng khoái nhanh nhưng là đau lòng nhanh bất quá xem ở đem con khoảnh cục cưng cứu trở về đến phần thượng cũng là đáng ra quý mặc ngôn thuấn di trước khi rời đi thời khinh khinh đã đánh mất một cái kính tượng không gian trong đó trù hoạch sát trận cùng k h ố n trận còn có nhiều t r ư ơ n g phong tỏa phù p h ù tú có phong tỏa phù p h ù tú ở yến dương trong khoảng thời gian ngắn đừng nghĩ tiến vào không gian thành thành thật thật nhận khốn trận cùng sát trận treo cổ cho dù giết không chết có được quan hệ dị năng yến dương cũng có thể nhường yến dương ăn nhiều một phen đau khổ nghĩ đến đây thời khinh khinh tâm tình không phải bình thường tuyệt vời dư quang nhìn đến cắt linh bọn họ v ô vô quý mặc ngôn bả vai nói với bọn họ một tiếng có thể rời đi liền mau ly khai như không địa phương nhưng đi phải đi đến đô trung quy vẫn là mềm lòng thời khinh khinh có chút chịu không nổi chính mình nói tốt muốn cứng rắn tâm địa đâu nói tốt chỉ lo chính mình tánh mạng cái gì cũng không quản đâu thời khinh khinh phù ngạch à, nữ nhân quả nhiên t h i ệ t biến khu khu nàng còn giống như nói qua muốn ở đủ khả năng dưới tình huống thiện l ư ơ n g một phen hiện tại đúng là thời điểm quý mặc nôn dựa theo thời khinh khinh theo như lời cùng thanh hồng cơ căn cứ g i ả i truyền âm ngay sau đó thuấn di đi xa nay một đường quý mặc nôn thuấn di liền không ngừng qua dị năng không tốt thời điểm hay dùng đ ộ đan mắt thấy đế đ ô cự cách bọn họ càng ngày càng gần mỗi người trên mặt ý cười đều nhiều hơn chút vậy nhà ta nhất định phải hảo hảo ngủ thượng vừa cảm giác liêu thịnh an nói như thế nói trong khoảng thời gian này siêu cường độ chạy đi thật sự rất mệnh nhân a hai tiểu hài tử mệnh thời điểm còn có thể nhường đại nhân ôm ôm ngủ một lát bọn họ còn lại là không được cắn răng kiên trì thắng lợi đang nhìn thời khinh khinh tám chữ nhường mỗi người trong lòng đều bình yên chút ngày mặt trời không lặn thứ năm mười ngày quý mặc nôn đợi nhân gặp được một số lớn hành thổ dị thú di chuyển cho nên không có biện pháp lại dùng độ đan tạm thời ngừng lại xuống dưới nghỉ tạm một lát lại tiếp tục chạy đi nhân độn đan còn có thời chi hành phong đao liêu thịnh an đối biến dị con nhím rất hiếu kỳ đang nhìn đến này di chuyển hành thổ dị thú giữa có biến dị con nhím khi liền thấy cái mình thích là thèm muốn săn mấy chỉ biến dị con nhím nhường thời chi khoảnh hỗ trợ hợp thành phong đao liêu thịnh an cũng có phong hệ dị năng cho nên đối với thời chi hành phong đao thực thích nhưng hắn lại không thể thưởng đứa nhỏ gì đó cho nên liền luôn luôn để trong lòng nhớ thương học b i lpli loại ổ.